Nghe thấy tiếng mở phó cầm của con gái của chính chạy vội ra sân. A mẹ về, sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Chín mở cổng mời thể Lương vào trong nhà đoạn hỏi con gái. Hai bố con ăn cơm chưa? Nhìn thấy ông cụ dâu tóc bạc phơ đi cùng mẹ về nhà. Con gái chín béo vừa nhìn thấy thể Lương vừa ấp ống trả lời. Dạ con ăn rồi, bố thì chỉ ăn được một chút cháo, uống thuốc xong đang nằm mẹ ạ. Từ chiều tới giờ bố chị nằm thôi, không cả ngồi dậy được, ông đây là... Con gái của Chín hỏi, Chín béo liền đáp. Đây là thầy Lương, là thầy thuốc mẹ mời vịt thăm bệnh cho bố con. Con mau vào nhà pha chè mời ông uống. Thầy Lương hỏi Chín, không biết chồng chị đang uống thuốc gì vậy? Chín buồn rầu đáp, dạ là thuốc giảm đau thầy hạ, liều nặng lắm. Không uống thuốc là chồng con đau đầu đến mức Chỉ muốn đập đầu vào tường Đau như lầm muốn chết ngay lập tức Thế nên lúc nào ở nhà cũng phải có người trông chừng Hồi trước con không nghĩ chồng con lại đau đến mức như vậy Cho đến khi chồng con lao mình đòi nhảy từ trên lầu xuống dưới đất Sau này con chuyển phòng ngủ xuống tầng 1 Thì mỗi lần lên cơn đau đầu Chồng con lại lao đầu vào tường Mỗi lúc như vậy nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng sợ con mới cho chồng dùng thuốc giảm đau, thế nhưng không chưa được dứt điểm. cho con dần không ăn không uống, ăn cháo uống nước phải có người đút, cơ thể suy nhược, giờ chỉ còn da bọc xương. không ai nghĩ bệnh đau đầu lại đáng sợ như vậy. qua lời của chín béo thể lương thấy có điều gì đó không ổn, đành rằng đau đầu rất khó chịu, thế nhưng đau đến mức mà nhiều lần muốn kết thúc mạng sống thì quả thật thầy lương trên từng gặp trường hợp nào như vậy. bước vào trong nhà mở cửa căn phòng bên dưới tầng 1 ngay trên cầu thang. bên trong phòng không khí bốc lên mùi hôi hám, có chút tanh nhẹ, coi như thể là phòng luôn đóng kín. chồng chín nằm trên giường hình như đang ngủ thiếp đi. chín cái hỏi nhỏ thầy lương. có cần gọi chồng con dậy không à? thầy lương đưa tay lên làm dấu xịt rồi khẽ đáp không cần đâu. Cái phòng này tối quá, bật đèn lên cho sáng được không? Chân béo ấp úng đáp. Bật thì cũng được, nhưng mà chồng con đau đầu không thích ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào mắt trói đầu lại càng đau. Thế nên tối đến chỉ thắp đèn dầu lờ mờ chứ không dám bật điện. Từ đầu hơn một năm nay, chồng con chỉ ở trong phòng, không có đi đâu ra ngoài cả. Ban ngày cũng đóng kín mít vì sợ tiếng ồn đầu lại đau. Thể lương gần gù đoàn tín về phía ngọn đèn dầu, cầm đèn xoay về hướng trước giường mà chồng chín béo đang nằm. Cách giường độ hai bước chân, thể lương không xoay đèn dầu thẳng vào mặt chồng của chín, mà nhẹ nhàng cua tay từ trên đầu giường xuống chân giường. Sau đó làm ngược lại y như vậy ba lần. Mỗi lần nánh lửa đèn dầu đi qua mặt chồng chín là một lần thể lương nhìn được ngũ quan trên gương mặt anh ta. Nhìn xong thể lương lùi lại đặt ngọn đèn dầu trở về vị trí cũ. Đoạn nói nhỏ với chính. Được rồi, ra ngoài thôi. Ta đã biết được bệnh của chồng chị. Chín nghe vậy thì sừng sút Có, có thật không ạ? Thầy thầy còn chưa. Thầy lưng nhìn chín cản lắc đầu ra hiệu cho chín im lặng. Chỉ ngón tay bảo chín đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng, cất đóng cánh cửa lại. Đúng lúc ấy con gái chín pha xong trà đang bê lên. Thầy Lương khẽ gọi cô bé lại đoạn bảo. Cháu gái à, rót cho ta một chén trà đem tới đây. Con gái chín vâng dạ rót một chén trà, hai tay bừng đến cho thầy Lương. Là trà mạn, pha khá đặc và ngách còn rất nóng. Một tay cầm chén nước trà, tay còn lại thầy Lương dùng ngón trỏ nhúng vào chén trà, sau đó dùng trà viết lên mặt ngoài cánh cửa gỗ căn phòng mà chồng chín đang nằm những đường nét kỳ lạ. Không biết có phải là do hoa mắt, hay chén nước trà có gì khác biệt, mà cả Chín lẫn con gái đều thắng nhìn thấy, Thầy Lương viết đến đâu. Nước trà in trên mặt cửa gỗ khẽ ánh lên màu vàng kim đến đó. Nhưng chỉ một giây sau đã hết. Bỗng nhìn Chín cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chín đã bắp hỏi, Thầy, Thầy đang làm gì vậy à? Viết xong dừng tay lại, Thầy Lương mới trả lời câu hỏi của Chín. Ta vừa dùng nước trà để họa lên cánh cửa một đám bùa bình an. Tạm thời đêm nay chồng chị sẽ được ngủ ngon, mà không bị cơn đau đầu hành hạn nữa. Có điều này ta cần nói cho chị nghe. Cơn đau đầu của chồng chị không phải là do phong hàn, cũng không đến từ nguyên nhân bệnh lý. Khi nãy soi đèn dầu ta thấy cả năm ngũ quan đều đã mất hết khí sắc. Viền tai xuất hiện mạch máu màu đen, hóc mắt thâm quần trúng sâu và hẹp khói miệng nhợt nhạt như người đã chết, chồng chị bị tà ám, vong tà này không mạnh nhưng gá vật thân xác chồng chị nhiều năm, dần dần rút cạn đi sinh khí. đàn ông có tam hồn thất phách, chị e là chồng chị hiện tại còn chưa tới một phần hồn ba phần phách. nói cho dễ hiểu, chồng chị sắp chết rồi. mặc dù bản thân chín béo cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này, nhưng nghe thể lương nói xong. Chín vẫn thất thần người rũ xuống, chân tay như dụng rời cả ra. Thần sắc nhợt nhạt, Chín ấp úng bảo là là vong tà ám hại thật hay sao ạ Về mà lâu nay còn cứ nghĩ chồng con bị bệnh đau đầu. Thầy ơi, có khi nào thầy nhầm không ạ? Chồng con trước giờ hiền lành không làm điều ác, không hại ai bao giờ, sao lại bị? Thầy Lương giải thích cho Chín hiểu, truyền tà yêu ma quỷ hại người. Được khi chỉ đơn giản là vì hợp phí hợp phong, dương chủ trong nhà rất yếu, lý do là bởi vì chủ nhà không chăm chút đến gia tiền quá cố. do đó sau khi tiền nhân qua đời, không ai tiếp nhận, phát quang dương chủ dẫn đến vận khí từ đời tổ tiên để lại theo năm tháng suy yếu dần. con cháu trong nhà lụi bại, tài sản hụt thao đi đâu xa làm gì cũng không có vận âm bảo hộ. ta nói như vậy có đúng không? Chính em mà sườn cả da gà Rõ ràng đây là lần đầu tiên Chính được diện kiến Thầy Lương Cũng là lần đầu tiên Thầy Lương đặt chân đến nhà Trên đường về đây Chính cũng không hề nói chuyện gia đình Mà chỉ kể sơ qua Chứng bệnh chồng Chính mắc phải năm năm qua Thế nhưng những lời Của Thầy vừa nói về việc gia đạo Của nhà Chính không sai một chút nào Chính run rộng bảo Không, không giống gì Thầy Đúng là ngày trước bố mẹ chồng con là người rất quan tâm chuyện mồ mả của tổ tiên. Gia đình chồng con từ thời cụ kỷ đều là người làm ăn buôn bán, nhiều mối quan hệ và rất giàu có. Sau chiến tranh nhà cửa tài sản có mất hết, nhưng bố mẹ chồng con vẫn vực lại bằng nghề buôn bán giao thương. Sau khi các cụ mất, gia sản giao lại cho cả chồng con. Chồng con thì không tín, thậm chí còn nghĩ việc thật cúng là việc không đáng làm. Cho con suy nghĩ thoáng và hiện đại Theo chủ nghĩa vô thần Lúc nào cũng bảo người đã chết là hết Nếu người sống cứ ngày ngày thấp hương Cúng cơm cúng quả Khác nào không để cho linh hồn người mất được thanh thản Nếu kéo không cho siêu thoát Còn phần gái theo chồng Chồng bảo sao con làm vậy Nhà còn ba tầng đầu Từ thời ông bà đã dành riêng một tầng Trên cùng để thờ cúng tổ tiên Sau khi ông bà mất Chồng con họa hoàn một năm lên thắp nhang được đôi lần vào dịp Tết. Còn thì chỉ lâu lâu lau dọn bàn thờ mà thôi. cần về một phần quạt thật chẳng mấy khi chúng con ra đó. Nhưng mà chúng con vẫn thuê người ra mộ làm cỏ, dọn dẹp. Thầy à, tuy không thờ cúng nhưng mà chồng con vẫn hay giúp người. Chồng con bảo thả giúp người sống còn hơn là phung phí và mấy thứ đồ cúng. Thầy Lương lắc đầu có chút thoáng buồn thì bảo quan niệm về duy tâm mỗi người mỗi khác, mỗi đạo cũng lại mỗi khác, nhưng làm người phải nhớ đến nguồn cội. Xã hội ngày càng tân tiến, có lẽ cũng vì vậy mà con người ta sống thoáng, chạy theo guồng quay của thời vận, để rồi quên đi cái gốc khác đã khởi sự cho họ ở hiện tại và tương lai. Thường nghĩ mà xem, nếu không có tổ tiên các anh các chị, thì lấy đâu ra anh chị bây giờ? là chồng chỉ nói về việc thờ cúng không sai, nhưng mà chưa đủ. Thở phùng là phát tại tâm, không mưu cầu không lợi ích, mà là giúp cho tâm của mình được thanh thản. Tất nhiên người sống thường nghĩ chết là hết, dù có còn lại linh hồn thì phần hồn đó cũng vãng xanh nơi cực lạc, chờ ngày siêu thoát đầu thai. Nhưng ta nói cho nhà chị nghe, một người khi nhắm mắt xuôi tay chưa hẳn đã là hết, có những lưu luyến trần thế. Có những oán hận sinh ra nghiệp chướng ai oán cả đời sau. Người nào sống đương thời mật tạo phúc, Cứu giúp nhân sinh, hành thiện giúp đời, Thì khi chết đi phúc dày nghiệp mỏng. Con đường đi đến luân hồi chuyển kiếp đầu thai cũng sẽ sớm hơn. Ta vừa nói đến con đường luân hồi, Có nghĩa người xấu người tốt, Đều phải đi trên con đường này sau khi rời trốn dương gian. Đừng nghĩ việc thờ cúng là mưu cầu lợi ích, là nếu kéo vong linh, không để cho người đã khuất được siêu thoát. Chính những tấm lòng chân thiện nhớ về tổ tiên, những lời cầu siêu mong người thân được vãng sanh miền cực lạc, đang giúp linh hồn của người mất đi được hồi hướng, đừng nhận phúc báo từ con cháu để được bước nhanh hơn, thuận lợi hơn trên con đường luân hồi. Ta nói như vậy chắc chị đã hiểu. Chính bé nghe thể lương nói đến đâu, Mà như đừng giác ngộ đến đó Lời thầy nói ra vừa giải thích Vừa giúp con người ta chốt bỏ Đi được gánh nặng trong lòng Giống như nắng hạn gặp cơn mưa rào Như ánh bình minh xua tàn Tỉ điểm tối Chín rừng rừng nước mắt Chắp tay lại khấu đầu trước thầy lương Miệng mếu máu chín cầu xin Thầy ơi Vậy thì có cách nào cứu được chồng con không hạt thầy Đời này chỉ cần chồng con được sống Gia sản này có bán hết bán sạch, con cũng xin chịu. Thầy biết được nguyên nhân, át hẳn phải có cách chữa. Con quỷ xuống xin thầy, con lạy thầy. Chín quỷ xuống kéo cản đứa con gái cổng quỷ. Thầy Lương đưa tay đỡ hai mẹ con chín đoạn nói. Còn quỷ lạy nữa, ta sẽ rời khỏi nhà ngay lập tức. Đừng làm cho mọi chuyện dối lên, cả hai đứng dậy nghe ta nói đây mẹ con chín nước mắt sụt sùi đứng dậy cả hai ngồi xuống ghế thể lương tiếp ta đã nhận lời giúp nhà chị thì ta sẽ giúp thế nhưng trước mắt vẫn chưa thể chắc chắn là có cứu được chồng chị hay không khi nãy ta có nói nhìn ngũ quan trên khuôn mặt chồng chị thì chỉ còn một phần hồn ba phần phách giờ muốn cứu thì chỉ còn cách duy nhất là dùng đến phép nhiếp hồn hoàn phách chín béo vội vã nói Thầy ơi, con xin thầy, chỉ cần có cách thì dù là cách gì đi nữa, cũng mong thầy cứu với. Thầy Lương đáp, không đơn giản như vậy đâu, cần phải xem chồng chị lưu được hồn nào, phách nào nữa. Cái này thì đúng là phải dựa vào số mạng của chồng chị, mà chuyện vận mệnh ta không thay đổi được. Nhìn lên đồng hồ trong nhà chín béo, thầy Lương suy nghĩ ít giây xong lại tiếp. Và lúc 12 giờ đêm nay, ta sẽ bắt mạch cho chồng chị, nhưng mà không phải chuẩn bệnh, mà là chuẩn hồn. Chính béo cùng con gái nhìn nhau, tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Chính nghe thấy có người nói bắt mạch chuẩn hồn. Chính đến hỏi, Dạ thưa thầy, vậy cần con chuẩn bị những gì xin thầy cứ nói? Thầy lương đáp, có đấy. Đến lúc ấy, nhà chị chuẩn bị cho ta một thau nước mưa, ba ngọn đèn dầu, bảy cây nến. Nếu muốn xem ta bắt mạch, hai mẹ con phải giữ trong người hai lá bùa. Lát nữa ta sẽ đưa. Từ giờ đến lúc đó, không ai được mở cửa căn phòng. Giờ thì đi chuẩn bị đi. Chính béo cùng cô con gái lúc này vâng dạ, lập tức đi làm theo những gì thầy lương yêu cầu. Thầy lương ngồi tại bàn uống nước, Tay bấm đột miệng lầm bầm, đoạn thầy nói Vừa đúng qua 12 giờ đêm, xe sang ngày sóc Tuy hơi gấp nhưng cũng không thể là chậm chế Đành tùy vào duyên số vậy Trước đó chừng nửa giờ đồng hồ Tại nhà của thầy xã ở thôn Phượng Nghĩa Xem bói xong cũng gần 7 giờ tối Thần và Hào cúi chào rồi xin phép thầy xã ra về bước ra khỏi cổng hào khẽ nói nhỏ này sao bên nhà u bắn nước trẻ chào u vi con gái u một câu xong hãy về chứ thuần nhớ lại lúc ban nãy cái nhìn khuôn mặt có phần đáng sợ của bà hàng nước thì vội gạt đi thôi chào hỏi gì chứ về thôi trời tối đen rồi đây này về đến thôn của mình cũng phải mất nửa tiếng đi bộ vì nữa tao cứ thế ngay mẹ con bảy làm sao đó mày hào tật lưỡi tiếc rẻ sao gì mà sao? nhỉ nào mới sinh vậy cơ mà phải làm quen chứ. Hào mồm nói trên tiệm bước quá sang bên đoạn bờ ao, nhìn về phía nhà bà hàng nước, chỉ có điều trong nhà tối om không đèn điện. Hào thắc mắc, mới có bảy giờ đã đi ngủ sớm vậy rồi sao? Thôi về vậy. Hai thanh niên bước nhanh ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà thầy xã, cả đoàn đường tối om. Ba khu dân cư cũng chỉ lác đác vài nhà còn le nói ánh đèn đang đi thì bỗng cả hai nghe tiếng mình như đằng sau có tiếng người bước chân đi tới rất gần hào quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì trời tối đường vắng trên đường lúc này chỉ có mỗi hai thanh niên người thôn phượng bãi từ từ quay đầu lại một cách chậm rãi vẫn bước đi nhưng chẳng ai bảo ai Cả hai rõ ràng cũng nhận thấy có sự chẳng lành Hào kéo nhẹ tay của Thuận rồi u ứng hỏi Này Có nghe thấy gì không Thuận nút nước bọt rồi trả lời Có Nhưng mà đừng nhìn lại Tôi, tôi, tôi đếm đến ba thì chạy nhé Hào bắt đầu cảm thấy lạnh gáy Thuận dồn hết sức vào đôi chân rồi đếm Ba Xong rồi co giò bỏ chạy Hảo ngỡ người đang đợi một hai, thì thuần đã chạy trước. Ôi mẹ ơi, cái thằng quỷ, đợi tao với. Hào liềm hét lớn. Hai thanh niên chạy như ma đuổi về thôn Phượng Bãi. Về đến thôn vừa thở hổn hển vừa đi. Cả hai không còn nghe tiếng bước chân sau lưng của mình nữa. Về đến thôn mình rồi, đỡ sợ hẳn đây. Hảo nói, đi thêm một đoạn thì tới cây cầu bắc qua mương để sang hết địa thận dừng lại hào hút cả vầng người của thuận. chưa kiếm mắng sao đang đi lại dừng. hào thấy thuận chỉ tay về phía trước đoạn run rộng hỏi: a, a, ai đây? A, ai là ai? đừng có dọa nhau vậy chứ? hào lắp bắp nói vì từ lúc về đến thôn tứ giờ đi trên đường không thấy bóng dáng của một ai. hào đang nghĩ chắc có lẽ bà con nghe theo lời cảnh báo của trưởng thôn nên trời vừa tối chẳng ai dám mò ra đường. Hơn nữa lúc này cũng đã là tám giờ tối. Ở quê mọi người tầm này tắt đèn đi ngủ hết. Làm gì có ai lang thang? Nhìn về cây cầu bóc ngang qua con mương. Ở đầu cầu bên này vừa thoáng thấy một bóng đen. Cúi xuống rồi đại nhộm dậy. Hảo túng chặt lấy tay của Thuận miệng ú ớ. Cái, cái, cái gì kia? Thuận cũng giật mình. Nếu như bình thường Thuận sẽ tím đến xem. Nhưng từ lúc bước chân vào nhà thầy xã ra về, Thuận cứ có cảm giác ớn lạnh gai người, cứ như có thứ gì đó xuất hiện bên cạnh mà Thuận không thể nhìn thấy. Thần hồn nát thần tính, sau khi biết tin thằng nhút chết bên ngoài nghĩa địa, đúng vào cái đêm Thuận đi xoay ếch, rồi giấc mơ lúc chiều, lại thêm những lời thầy xã cảnh báo. Tất cả khiến một người thường ngày mạnh bão như Thuận, bây giờ nhìn đâu cũng ra ma vi quỷ. Có tiếng riêng gì như ai đó đang khắp ở phía cây cầu. Lại xuất hiện thêm những đống đỏ lập lẹt tỏa khói trong bóng đêm, đang bao trùm đến con đường vắng tanh không một bóng người. Hào lúc này hỏi, đây, cái, cái mùi gì như là mùi nhang vậy hả ông? Đúng là con mùi nhang đang phảng phất trong gió. Tiếng riêng gì vẫn còn đang phát ra trước mặt, cách hai thanh niên một đoạn. Sao lại có mùi nhang ở đây? Không đi qua thì không về nhà được, mà cứ bước chân thêm một bước, lại thấy sườn cả da gà ra vịt. Thật lúc này lại khẽ nói, là, lại chạy nha, nhắm mắt mà chạy qua, chắc không phải là ma đâu. Hào gật đầu rút kinh nghiệm của lần trước, Hào sẵn sàng chỉ cần thuận đếm là chạy, không cần biết là một, hai hay là ba. Lấy hết sức bình sinh hai thanh niên đang tính chạy, thì phía đầu cầu có giọng nói gạo lên than khóc. Trong sự đau khổ tột cùng Nhút ơi Con chết thảm quá nhút ơi Con chết mà lạnh lẽo quá Là tại bố Tại bố đau ôm chỉ bố đã hại chết con Con nằm đón nước lạnh buồn dơ Mà bố không sao được con về được nhút ơi Thuật và Hào nhìn nhau Hào nhận ra đó là giọng của ông nhèm bố của thằng nhút Hào liền hỏi Ai như là ông nhèm đây Nghe thấy tiếng của người than khắp, thần với hào cũng đỡ sợ hơn. Cả hai mạnh dạn tiến về cây cầu. Còn cách vài bước chân khó nhang từ đầu cầu bay lên nghi ngút, người đang quỳ phù phục bên cầu chính là ông nhảm. Hào liền khẽ hỏi, bác nhảm, là bác nhảm vậy không? Nước mắt giản rủa tay chân lấm nem bụi đất, mặt cũng nhem nhúc do lưng của ông nhảm đau cố gắng lê lết từ nhà ra đến cây cầu đã là một điều khó khăn mặc dù nhà ông nhèm cách đây không xa là thằng hào hả còn ai đây lấy tay lau nước mắt ông nhèm nhau mắt nhìn sang thuận trời tối nên nhìn không rõ ông nhèm nhận ra hào cũng bởi giọng nói thuận liền đáp cháu là thuận à nhà cháu ở cuối làng bác nhà mà sao bác lại ra đây dần này à nay cháu gọi không tiếp bác thư còn cứ tưởng là ma chứ ông nhèm tay cầm bó nhang nết cả người về phía cây cầu đoạn lệ sụp người còn tào nói chết đập bên kia nghĩa địa ta không ra đây thì ra đâu nhốt ta còn chết tức tuổi quá còn lại các quan còn lại các ngài là bơn trả sắc thằng nhút đại cho con là con gây ra tội nó còn nhỏ dại không biết gì cả Nói chết rồi con chỉ xin được nhận xác để về để mai táng. <cười> Nghe ông nhèm khóc mà Hào vật thận chẳng hiểu gì. Hào đỡ ông nhèm ngồi dậy, giờ vào một cốc cây gần đó, Hào run giọng hỏi. Bác nhèm, bác nói vậy là sao à? Cái gì mà trả xác cho thằng nhút? Bộ chiều nay ở ngoài nghĩ địa sẽ thấy chuyện gì ư? Ông nhèm ngồi với cái lưng gù dựa còn chẳng tích thân cây. Về lưng đau cứ chối về đằng trước. Thuần phải ngồi xuống để cho ông nhèm tựa người vào. Vừa khóc vừa nói trong tiếng nước ngại ưu ớ nơi cổ họng. Ông nhèm đau đớn đáp. Khổ lắm chúng mày hả? Còn tao chết oan chết uống. trên trời cũng không được yên. nên bây giờ xác của nó vẫn còn nằm bên dưới kinh huyện trong nghĩa địa. Không được lên được. Tao mới phải lết ra đây để đốt nhang khấn vọng. Cầu hồn cho con được quỷ thần buông tha, được về với cha với mẹ. Thuận lại hỏi, là sao ạ? Sao thằng nhút sao vẫn lại nằm ở dưới huyệt, cháu, cháu không hiểu? Ông nhèm lúc này thút thít đáp. Chiều nay khi mà phát hiện con mình chết dưới huyệt ở nhà bà Vân, ta đau đến ngất lịm. Khi tỉnh lại thì cũng đã là hơn bốn rưỡi chiều. Nhìn chung quanh chỉ còn một vài người ở lại. Dân thôn sợ hãi bỏ về gần hết. thương con nằm dưới đó lạnh lẽo, ta mới nhờ mấy người ở lại tìm cách đưa xác thằng nhút lên. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà người ta thầm dây vào người nó để kéo lên, không thể nào kéo được. Bà bốn người nhảy xuống huyệt cũng không thể nhấc được người của nó lên. Nó vẫn nằm úp mặt xuống cái huyệt lõng bọng nước, không xin dịch nổi. Dân thôn thế vậy sợ quá, chẳng ai dám giúp. Ta cũng nhờ người báo với trường thôn, Nhưng lúc đó chị cũng đã nhá nhèm tối. Chẳng thôn bảo không có cách nào. Bây giờ bà con này cũng lo sợ việc thằng nhút chết ở ngoài nghiện địa. Có gì sáng mai ông ấy nhờ người đến giúp sau? Ta về nhà nằm thương con mà nước mắt cứ chảy. Cần nghĩ đến cảnh sát của nó nằm dưới nguyệt mộ, ta không có chịu nổi. Thuận nghe vậy thì nói. Thế nên tối thế này, bác vẫn cố đi ra đây để thắp nhang cho thằng nhút phải không? Ông nhèm gật đầu. Mỗi cái gật đầu của ông nhèm như thể cả người của ông sắp đổ gục xuống đất. "Ta còn đem theo cả dây thần, ta muốn đưa xác con tao lên, không thể để nó nằm lạnh lẽo như vậy." Hào vị thuận, "Hay là chúng mày giúp tao đưa xác thằng nhút lên? Bác xin chúng mày bác lại chúng mày đây." Hào liền thoái thác, à, không được đâu bác à. Chiều nay ba bốn người còn không kéo lên được." Thì chỉ có cháu với thằng Thuận làm sao mà kéo được bác Bác về nhà đi Cháu đưa bác về cho thằng nhút trưởng thôn đã nói ngày mai Thì ngày mai nhờ mọi người rồi tính Bác cứ thế này cháu sợ đám về thư bác ạ Thuận cũng nói Hảo nó nói đúng đi bác Bây giờ tối muộn rồi Đừng ra nghiết địa khó đi Hai bọn cháu có ra đó cũng không giải quyết được gì Mà chiều nay bác Kha có dặn không ai Đừng ra nghiết địa nữa Để bọn cháu đưa bác về rồi mai tính xem sao đi theo bác à. Hào với thuận mỗi người một bên tính tới ông nhèm dậy, thế nhưng mà ông ta không chịu, vừa lấy bó nhang đang cháy nhèn nhúng ông nhèm cuôi tay loạn xạ, tạ nhang quẹt cả vào tay cuồng hào, hào đau đớn nhăn mặt lại. Bác nhèm, bác làm gì vậy? Chúng cháu có ý tốt mà bác lại... Thuận cũng sợ mà buông tay, ông nhèm chĩ bó nhang về phía hai thanh niên miệng chửi bới mẹ chúng mày đi, hai thằng mày là loài độc ác, thì chết mà không kêu cứu cút đi cho tao. Tự nhiên nông nhèm nổi khủng mắng trời, hào tức lắm nhưng cũng không nói lại, hào liền bảo thuận về thôi kệ ông ấy, chưa bây giờ coi cho tao cần núi vàng, bảo tao dâng lên địa kéo sắt thằng nhốt tao chịu. Thận cũng vậy, có điều thuận thấy ông nhèm đáng thương hơn là đáng trách, không chẳng còn cách nào thuận cùng hào đi về nhà hào gần hơn nhà thuận. đến nhà mình hào chào thuận, dặn thuận về cẩn thận, rồi vội chạy tuột vào trong nhà, đóng cẩm khóa cửa lại. thuận đi một mình trên con đường tét hướng về cuối nàng. vừa đi vừa nghĩ đến ông nhèm giờ đây vẫn còn ngồi bên cây cầu bắc ngang qua con mương, cứ không thể để ông ấy ngồi đó một mình. phía trước là nhà bác hai trưởng thôn, trong nhà đã tắt đèn tối om. Đình bóng đi qua nhưng rồi chẳng hiểu sao. Thuận lại rẽ vào đoạn cổng nhà ông Kha. Chó của nhà ông Kha sủa lên in ỏi, Thuận đánh bạo rồi gọi lớn. Bác Kha ơi! Bác Kha! Sau mấy lần gọi cổng với tính chó sủa vang cầm một khoảng trời. Nhà ông Kha sáng đèn mở cửa. Tết bẩn kêu con chó không sủa nữ. Ông Kha nhau mắt nhìn. Ai, ai gọi đây? Thuận liền đáp. Là cháu Thuận đây bác. Bác Kha ơi, cháu muốn báo cho bác tin này, bác mở cổng với cháu. Với lấy cái đèn pin bên hông cửa, ông Kha xoay đèn nhận ra đúng đặt Thuận. Tất bật mở cổng, ông Kha liền hỏi. Sao đi đâu giờ này còn đến đây? Có cái chuyện gì mà gọi ghê vậy? Thuận liền đáp: Bác Kha ơi, ông nhà bố thằng nhút giờ này còn đang ngồi ở cây cầu sang nghĩa địa đó. Thăm nhà khóc lóc gọi tên của con trai. So với thằng Hào đi qua bảo vệ mong hay không có chịu, bác xem... Thần còn đang nói thì bỗng ông Kha sững người, chân lùi về đằng sau, tay đánh rơi cái đèn pin xuống đất. Lùi lại thêm hai bước nữa, sắc mặt thất thần, ông Kha liền lắp bắp hỏi. Mày vừa nói, mày gặp ai? Thần liền đáp: Dạ là ông nhà bốc thằng nhút, cháu mày nói lao. Không thể nào, mày gặp được ông ấy, sành còn bố lao tính dọa tao phải không? Âu Kha chân run cầm cập tay chỉ miệng chửi. Thuận vẫn chưa hiểu tại sao mình bị chửi Thuận lại tiếp. Cháu nói thật mà, không tin thì bắt ra mà xem. Âu Kha nuốt nước bọt, không dám tiến lên nhặt cái đèn pin. Ánh mắt thất thần mặt thất không còn giọt máu. Âu Kha liền run rộng vào. Tay nhầm đó chết chiều nay rồi, sao mày gặp được? có đang bằng hoàng chức thông tin nông trưởng thôn vừa nói thần nổi gai ốc khi mà từ trong nhà ông Kha Con mèo mướp của ông nhảy từ miệng bể nước Qua bờ rào rồi mất hút vào bóng tối Thuận lúc này ú ớ Ông nhà chết rồi à? Thế, thế còn, còn người khi nãy là ai? Trong lúc Thuận còn đang hoang mang Thì ông Kha lén lén tiến lên hai bước Đoàn cuối xuống nhận lấy cái đèn pin Xong tính đóng sập cầm lại Thế nhưng vừa mới nhận được cái đèn pin lên Thì Thuận đã túm lấy người của ông Kha rồi hoảng hốt. Bạc đôi dối. Rõ ràng cháu vừa gặp ông ấy xong. Còn có cả thằng Hào nữa. Sao ấy lại chết được chứ? Giật mình ông Kha cuống lên cố để Thuận ra miệng ưu ớ. Bác, bỏ tay tao ra. Mày bị ma ám rồi. Đi về, đi về nhà mày đi. Làm sao Thuận có thể về lúc này. Còn cả một quãng đường khá dài từ đây đến cuối thôn mới tới nhà Thuận. Chưa rõ ngọn ngành mọi chuyện. Thuận chưa về Hai bàn tay của Thuận đang run lên từng chập Sắc mặt tái mét Thuận càng giữ chặt tay của ông Kha ch ch ch ch Cháu không về đâu ít nhất thì ba cũng phải nói cho cháu biết Chuyện ông nhầm chết là thật hay đùa chứ Bên trong nhà có tiếng gọi với ra Ông làm cái gì ngoài đó mà lâu vậy Ai gọi đấy Đó là dòng của bà Hồng vợ ông Kha Không muốn để vợ thiết cảnh tranh cãi Mà thêm lo Ông Khan đành phải để Thuận vào trong Đoạn đáp lại vợ À, à không có gì Thằng Thuận à, Nó đến nó tìm tôi có chút việc Bà Hồng búi tóc đi ra cửa Nhìn thấy đúng là Thuận bà Hồng nói Thuận đây hại cháu Có cái chuyện gì mà giờ ngủ rồi còn đà Mỹ lên thế Mà sao không có về trong nhà Đứng ngoài đó mỗi nó cắn chết Ông Khan nói với Thuận Vào, vào nhà đi cẩn thận đóng cầm lại bước tới hiên nhà ông kha nhìn thuận từ đầu đến chân ánh đèn hắt ra in bóng của thuận xuống nền sân gạch mới làm trông kha an tâm hơn một chút này đưa đưa tay của mày đây thuận không hiểu ông Khan định làm gì thế nhưng vẫn chuyển tay ra chậm chậm sờ vào lòng bàn tay của thuận ông kha thấy tay của thuận có hơi ấm ông kha thở vào ta phải kiểm tra xem mày có phải là ma không Tay ấm còn có bóng chắc là không sao Bà nó ơi Phải giúp tôi ấm trà nha Tôi muộn rồi Ông còn uống nước trà Là nữa sao mà ngủ Ông Kha nghe vợ nói trả lời Không có sao cho thật phải ngồi nói chuyện với thằng Thuận lâu đấy Với nữa trước giờ tôi uống trà Có bị mất ngủ đâu Bà cứ pha cho tôi Bà Hồng đem ấm đi pha Ông Kha bảo Thuận ngồi xuống ghế Nhìn Thuận ông Kha liền hỏi Còn đúng là mày nhìn thế nhà nhảm ở ngoài chỗ cây cầu, bác ngang qua mương không? Thuận gần đầu liên lịa rồi đáp. Dạ vâng mà. Cháu làm gì nà dám nói dối bác. Cho với thằng nào hôm nay đi công việc, khi nãy về ngang qua đoạn cây cầu, Thì có bóng người cứ quỷ lại ở bên cây cầu, còn đốt cả nhang xong gào khóc. Tôi gần mới biết đó là ông nhảm, nhìn ông ấy lê lết bên vệ đường, Hướng mặt nhìn về bên kia cây cầu gọi tên của thằng nhút. Ông ấy nói sắc thẳng nhút vẫn còn nằm dưới huyệt của bà Vân. Còn nhờ cháu với thằng Hào đi sang nghệ địa, lấy dây thừng để kéo sắc thằng nút lên. Nhưng mà cháu với thằng Hào không dám. Ông ấy nổi đi lên chửi bới, cầm cả bó nhang đang cháy đánh bọn cháu. Thằng Hào còn bị bỏng cả tay cơ mà. Sợ ông ấy nghĩ quần làm điều dại dột cho mới gọi bác xem thế nào, ra khuyên ông ấy về nhà. Nghe thuận kể mà ông khan dùng mình, nổi hết cả gai ốc ông khan liền bảo. Thuận này, cho mày gặp ma mà rồi đấy, đây là hồn ma của tay nhảm đấy. Chiều nay lúc gặp hai thằng mày trên đường, tao gia đình để họp với các cụ, thì thằng Lân con của ông thiền trệ hợp tốc gia đình thông báo, tay nhảm bị đột quỵ chết ngay ở bên cầu. Thuận run giọng hỏi, nhưng sao lại đột quỵ hả bác? Ông khá liền đáp, mày hỏi thế bố tao trả trả lời được, có thể là do đau lòng quá, sốc quá nên chết. Mà cũng có thể là vì một cái lý do nào khác Thằng lên nó nói lúc mọi người trèo xuống nguyệt Để đưa sắc của thằng nhút lên Nhưng chẳng hiểu tại sao mà không tài nào lật được người của nó dậy Mấy tay đàn ông to khỏe cùng bê mà không bê nổi Thảo dây thừng xuống kéo lên cũng không được Tao ra đến nơi thì mọi người sợ hãi bỏ về gần hết Còn lại mấy người ở lại trong sắc nhà nhám, Nhìn tội lắm Lâu hắn chết người ta để ngồi tựa vào gốc cây mà con tựa được đâu, lưng thì gù cứ chuối cả người về phía trước, ốm đau bệnh tật hành hạ bao năm, nay lại chứng kiến cái thằng con chết tức tuổi, hắn không chịu nổi nên cũng chết theo. Đây là tao nghĩ vậy, chứ bà con họ đồn đoán sợ lắm, họ bảo thằng nhút làm động mồ động mã nên là bị của chết cả nhà. giờ các quan các ngài còn không cho đem xác về an táng, bắt nằm ở đó luôn. Ta với nhà thìn khiêng sắc của tay nhàm về nhà để lên giường. Chính tay ta còn phủ trăn lên người của hắn. Thằng Lân có để ở gốc cây đó một bó nhang. Vậy mà mày nói mới gặp nhà hẻm ở bên cầu. Bảo sao mà ta không sợ. Thuận nghe mà sống lưng lạnh toát. Chuyện người chết chắc chắn nông trưởng thôn không thể nào đem ra đùa dỡn. Mọi thứ diễn ra quá lạnh nhanh. Khiến cho Thuận vẫn không thể nào tin. Người mà mình gặp ban nãy lại là hồn ma của ông nhèm. Thùy nấp úng nói, vậy vậy là ông nhèm chết thật ư? Lúc đó ông ấy còn nói là đang nhờ bác, nhưng bác bảo sáng mai mi giúp được cơ mà. Chè đây, chè đây này. Bà Hồng bất tử díp tiếp đi lên khiến trông kha giật bắn cả người. Nhìn mặt của chồng tái đi trông thấy, bà Hồng đặt ấm chè xuống bàn rồi vội hỏi, ông làm sao đấy Trống gió hả? Mặt mũi tái nhỡt thế kia Ông Kha xua tay lắc đầu rồi đáp À không, tôi không sao Mà bà đi vào trong kia đi Để tôi nói chuyện Bàn tay cầm mấm trà Mà run lên bẩn bẩn Rót cả ra bên ngoài Thật thấy ông Kha sợ hãi như vậy Thì bèn bảo Bác sao vậy à Để cháu rót cho Ông Kha nhìn thật nói Hắn, hắn ta nói với mày Như vậy thật hả Nó nói gì hả bác Thì cái câu mà hắn bảo nhờ tao Nhưng ta nói sáng ngày mai mới giúp được ấy Thuận gật đầu Vâng ạ Nhưng sao bác lại sợ vậy Âu khả nuốt nước bọn cái ức Rồi trả lời Thôi bỏ mẹ tao rồi Trước khi đưa xác của tay nhèm về nhà Ta có thắp bồn nén nhang cắm ở gốc cây Khánh vai nói ngày mai Tao sẽ nhờ bà con tìm cách Đưa thi thể con trai của lão lên mai táng, Rồi chôn cất cho cả hai bố con Chết tao rồi Khi lúc đó ta cũng chỉ là có ý tốt thôi. Bây giờ lỡ nói mà không có thực hiện. Chắc hồn ma của lão hiện về ám cả nhà tao chết mất. <cười> tiếng mèo lại vang lên bất thỉnh lình, Không chỉ ông Kha mà cả Thuận cũng sợ đến vãi cả nước trẻ ra bàn. Con mèo mướp kia nãy mới nhảy qua hàng rào. nay lại lưỡng thững bước về bên huyên nhà. Ta hướng đôi mắt màu nâu đen nhìn vào bên trong rồi kêu lên vài tiếng. Nghe như tiếng của trẻ con khóc. Ông Kha phải xua tay đuổi nó đi mới chịu Chẳng hiểu sao nhìn con mèo Thuận cứ thấy rợn rợn Nhìn đồng hồ nhà ông Kha đã gần 9 giờ tối Ngày hôm nay có thể nói là một ngày quá đỗi mệt mỏi với Thuận Lúc sáng lên huyện bán đường mỡ ích tưởng ngon Ai dè tới lúc Hào đến nhà thông báo về cái chết của nhút ngoại nghiệp địa Cho đến thời điểm hiện tại đi đâu, làm gì Thuận cũng cảm thấy bất an Nhìn đâu cũng ra ma vi quỷ Ngó ra bên ngoài khoảng sân tối om nghĩ đến đoạn đường về nhà Còn tối hơn thế suy nghĩ ít giây thuận khai hỏi ông Kha Bác, bác Kha ơi Đêm này bác, bác cho cháu ngủ nhà Ở đêm một hôm có được không à Cháu cháu ngủ ở ghế này cũng được Chứ bây giờ về, về nhà cháu sợ lắm Nghĩ cũng tội Vừa hoàn cảnh lại vừa khổ thân Ông Kha có cô con gái Để đăng học nghề may trên Hà Nội Nhà cũng chỉ có hai vợ chồng Ông Kha gật đầu bảo, Ờ, ở lại đây mà ngủ, không cần nằm ngoài đâu, vào buồng của con thương, trong đó có giường có chăn, để ta nói qua với bà ấy một câu. Thế nhưng mà này, ngủ ở đây sáng mai mày phải giúp bác dân nghi địa, xem thế nào gọi thêm một vài người, thừa đưa sắc của thằng nhút lên lần nữa. gì chứ hứa với người chết phải làm, không làm không có được, giúp bác nha. Cũng chẳng thể từ chối, thuận gật đầu đồng ý. Ông Kha nói với vợ cho Thuận ngủ lại sáng mai đi với ông có công chuyện sớm. Bà Hồng là người hiền lành vui vẻ cho nên đồng ý, còn cẩn thận lấy chăn gối cho Thuận. Thế ngủ đi nha, sáng mai dậy à bác luộc khoai cho mà ăn. Mới dỡ được mẹ khoai ngon lắm, cứ ngủ đi, có gì bác gọi. Bà Hồng nói xong vén rèm đi ra khỏi buồn. Đèn trong nhà cũng tắt hết thuận nằm chằn chọc vừa sợ vừa lo, không biết rồi mình sẽ thế nào. khi thuận cũng là người mò dâng huyết điện đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. thao thức chồng mình mãi chưa ngủ được, thuận cũng không biết lúc này đang là mấy giờ. thuận nghiêng người khiến cho giấc giường kêu lên kèn kẽ. thế nhưng ngay sau đó thuận giật mình, bởi thuận đang nằm im nhưng sau cây giường vẫn kêu. tiếng giường kêu ra ngay sau lưng của thuận một làn hơi lạnh toát phả vào, vào gáy, khiến trật thận rùng mình. Lông tay tóc gáy dựng cả lên. Thật chắc chắn sau lưng của mình đang có người. Không. Không phải là người, mà là một thứ gì đó không thể xác định. Sở đến cứng cả toàn thân, thuận không dám hét lên, cũng không dám quay đầu hay cử động, dù chỉ là một ngón tay. Không chỉ là hơi thở lạnh buốt sững lưng, mà lúc này thuận còn cảm nhận được cái gì đó đang chạm vào người của mình nó đang ôm lấy thuận từng chút từng chút và lúc thuận sợ hãi nhất thì bất ngờ tiếng mèo kêu lên vang vọng tấm xem lay động một cái bóng đen trộm lên nhảy bổ về phía chiếc giường mà thuận đang nằm đó là con mèo mướp của nhà ông kha con mèo nhảy trộm qua người của thuận thuận không chờ mình nhìn về phía sau được nhưng thuận nghe rõ tiếng móng vuốt mèo cào và tấm chiếu cộng với đó là tiếng mèo nha nhan gầm gừ không biết con mèo đang vật lộn với thứ gì sau lưng thuận mà nó đang trở nên vô cùng hung dữ. chức rừng rung chuyển, tiếng mèo kêu tiếng mong vuốt cào vào đầu rừng, tiếng gió thổi lệch bút vào vòng người, khí thuận sương lên vẩn vẩn. sau một lúc căng thẳng như vậy, thì mọi thứ bắt đầu dần dịu đi. thuận đã có thể cử động, không còn nghe thấy tiếng mèo cào, tiếng gầm gừ nữa. có thứ gì đó kẽ dựa vào lưng của thuận. Nó mềm mại mượt mà. Thuận lấy hít can đậm quay đầu nhìn về đằng sau. Đó là con mèo mướp đang nằm nép sắt vào lưng của Thuận. Đôi mắt của nó sáng đi long lanh trong bóng tối. Nhìn thấy Thuận con mèo lẻ lưỡi liếm vào ngay chân trước. cái chuối chuối cái đầu vào lưng của Thuận. Rồi khét kêu lên mấy tiếng nhẹ nhàng. Cảm giác lạnh bút sống lưng đã tàn biến. Thuận chồng mình vòng tay ôm con mèo vào ngực. Con mèo cũng nằm yên, nó cuộn người nằm gọn trong vòng tay của Thuận. Đêm hôm đó Thuận ngủ rất ngon, có lẽ do một phần Thuận mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do con mèo mướp ta nằm bên cạnh. tại phố huyền cùng thời điểm mấy nhà của chủ quán cơm tin chín béo, lúc này đã gần 12 giờ đêm. hai mẹ con chín béo đã chuẩn bị xong những gì thể lương yêu cầu. thể lương đưa cho chín hai lá bùa đoạn dặn. hai mẹ con của chị mỗi người một lá, ngậm vào mồm. trong quá trình ta bắt mạch cho chồng chị, cả hai nhất định không được nói gì. ta bảo sao thì làm vậy, không được nói, rõ rồi chứ? Chín béo gật đầu đáp Dạ vâng à, con nhớ rồi Đoàn chính quay sang hỏi con gái Quỳnh à Hay là con lên phòng ngủ đi Chuyện này cũng không hay ho gì đâu mẹ sợ Quỳnh cũng sợ Thế nhưng vừa sợ lại vừa tò mò Nhất là khi nghe thể lưng nói bắt mạch trần hồn cho bố Bản thân Quỳnh cũng là người thích đọc sách Về các vấn đề tâm linh Cho nên rất muốn được xem Sao mẹ cho nên Quỳnh ấp úng trừ đáp Thầy lương hiểu nên có ý muốn giúp Quỳnh Không có sao đâu Nghe thì có vẻ đào tỏ búa lớn Chứ mọi việc cũng đơn giản thôi Cháu nó muốn xem thì cứ để cho xem Chỉ lưu ý hai mẹ con nhớ những gì ta dặn Chín vâng giả đưa một lá bùa cho con gái Hai mẹ con ngậm lá bùa vào miệng Thầy lương nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa Là sẽ tới 12 giờ đêm Thầy Lương lúc này bảo, Được rồi, đem đồ đã chuẩn bị theo ta vào trong phòng. Đứng trước cửa căn phòng mà chồng chín đang nằm bên trong, thể Lương lấy một lá bùa dán lên cánh cửa. Xong đâu đó thì mở cửa bước vào. Hai mẹ con chín người bê chậu nước mưa, Người cầm theo nến, đèn dầu từ từ theo sau. Trong phòng khá tối bởi ngọn đèn dầu trong phòng, cũng đằng leo lắt như sắp tắt. Trên hiệu cho mẹ con chín đặt chậu nước mưa cũng như ba cây đèn dầu, bảy cây nến trên mặt bàn. Thầy Lương hạ tay này bắt đầu sắp xếp trước khi hành sự. Đầu tiên thầy Lương thắp sáng ba cây đèn dầu, dùng bút lông nhỏ để chấm sẵn mực viết lên ba cây chụp đèn ba chữ tàu. Thầy thổi tắt ngọn đèn cũ trong phòng. Tiếp đó thầy Lương đặt ba cây đèn dầu lên đầu giường của chồng chín béo. Chắc dựng gỗ với thành giường phẳng đồ rồng để đặt đèn dầu. dưới ánh lửa đèn dầu chính thiết chồng của mình đang nằm bất động, thần sắc thực sự đã xấu đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, nước da nhợt nhạt. không quá khi thể lương nói chồng chín kinh như người đã chết. để xong vị trí cả ba cây đèn dầu, thể lương đứng bên cạnh giường, khẽ kéo ghế ngồi xuống. thể lương cầm cổ tay bắt mạch cho chồng chín, trước khi bắt mạch thể chín xẹt tay từng gân đo từ cổ xuống tới phần bụng dưới của chồng chín, rồi mới với tay bắt mạch. vợ bắt mạch, thể lương vừa nhắm mắt, lầm nhầm đọc những câu gì dầm trong miệng. Không khí trong phòng dần có sự thay đổi. căn phòng kín bưng ngột ngạt, thỉnh nay, chẳng hiểu gió từ đâu khét thổi qua, khiến lửa từ ba cây đèn dầu lay động. Chiến cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh, hạ tay chồng chín xuống, thể lương đứng dậy khéo léo dùng hai ngón tay. Là ngón trỏ và ngón cái Chẳng vào khuôn mặt chồng chín Bắt đầu từ ấn đường cho đến nhân chung Hai bên thái dương Bất ngờ thể lương vỗ hai bàn tay vào nhau Tạo thành tiếng kêu Đoàn thể lương nói ra miệng Ta thịnh tam hồn gia chủ Màu hiện. Thể lương dứt lời Tiếng hình đập tức Ba cây đèn dầu đặt trên đầu giường Của chồng chín vụt tắt Tất cả ba cây cùng một lúc Căn phòng tối om Tôi không biết tại sao cả ba ngọn đèn dầu đều tắt, Nhưng chính hiểu đây là sự chẳng lành Trong bóng tối thể lương thở mắt ra giọng buồn bã Thật là đáng tiếc Khi xem thần cho chồng chị Ta cứ nghĩ anh ta vẫn chưa bị bắt mất ba hồn Thế nhưng khi tình hồn Thì xem ra đã muộn Người không còn hồn là người đã chết Ta xin lỗi vì đã không thể giúp được nhà chị Thầy lương vừa nói xong thì đột nhiên trên đầu giường, bỗng có một ngọn đèn le lói trở lại, mặc dù lửa trong đèn rất yếu. Con gái của chín béo chỉ tay về đầu giường bố đang nằm. Ánh lửa nhỏ nhoi tỏa ra sụt tan đi bóng tối trong căn phòng lạnh lẽo. Thầy lương quay đầu nhìn lại, bản thân của thầy vô cùng bất ngờ, khi vẫn còn một ngọn đèn đang cháy. Vội ghé lại đầu giường, nhìn vào phần trụng đèn xem ngọn đèn le lói có chữ gì. Thầy Lương vui mừng khi chữ tàu viết lên trên mặt thủy tinh là chữ quang trong tự Thái Quang. Thầy Lương nói với mẹ con Trính Béo: "Tốt lắm, đúng là gia đạo vẫn còn phúc đức, chồng chị được cứu rồi." Thấp cho ta bảy cây nến mọc lên. Hai mẹ con của Trính Béo gật đầu rồi vội vã thắp nến cho thầy Lương. Đặt từng ngọn nến chung quanh người chồng chín Thế lương đưa hai ngón tay lên trước, đoạn lầm nhầm đọc. Thi cầu, phục thi, tước âm, thôn tật phi độc, chữ uế xú phế. Ta thỉnh thất phách gia chủ, mau hiện. Cũng như trước đó, sau khi Thế lương nói hiện, thì bảy ngọn nến tắt bốn còn ba, thể lương khẽ nói. Hồn còn thai quang, phách còn phục thi, tước âm xú phế. Vừa đúng lúc sang ngày sóc, Ta sẽ tiến hành trục vong Nhếp lại tam hồn cho gia chủ Bê chậu nước mưa đến đây Con gái của chính nghe thầy nói Thì vội vàng bê chậu nước tới Do trong phòng hơi tối lại hấp thấp Nên bước được hai bước Cô bé tin Quỳnh vô tình vấp phải chân ghế, Mà loạn trọng chuối cả người về phía trước Nước trong chậu sánh ra vương vãi Theo đà, con gái của chín tên bưng chậu nước sắp lao thẳng về phía trước giường của bố mình đang nằm. Thầy lương thấy vậy thì nói, cẩn thận đổ, cẩn thận. Chỉ trong khoảnh khắc, thầy lương vội vàng lao ra chắn trước giường của chồng chín đang nằm. Chậu nước đổ vào người của thầy lương. Chín béo vội chạy tới đỡ người của con gái có phần hậu đậu. Nước trong chậu vẫn còn một ít, giò cũng đổ ra ngoài khá nhiều tuy nhiên đó không phải là điều mà thể lương lo lắng mặc dù đã che chắn nhưng thể lương không thể nào cản hết được vẫn có một vài giọt nước tạt bắn lên người của chồng chín điều đầu tiên thể lương quan tâm chính là ba ngọn nến cùng cái đèn dầu lao lắt còn lại may mắn chưa tắt nhưng trên mặt chồng chín có một vài giọt nước bắn vào nước khẽ chảy xuống khóe môi rồi bị hút vào bên trong miệng ngay sau đó Giờ ánh lửa của cây đèn dầu le nói, bất tình linh chồng chín béo mở mắt trộn trừng, mồm há ngốc tay chân co giật, răng nghiến kèn kẹt, nằm rất đáng sợ. Cứ như thể một xác chết vừa sống dậy. Biết vong tà gá bên trong thân sắc chồng chín đã bị đánh thức bởi vài giọt nước vương vãi vào mặt. Trong thời khắc quan trọng này, nếu để vong tà kia chiếm đoạt nốt số hồn phách còn lại, thì chồng chín vô phường cứu chữ. Cách duy nhất là phải chấn vong, ổn định hồn phách mới có thể tính đến chuyện cứu người. Ngay lập tức Thể Lương đưa ngón tay trò lên miệng, cắn cho bật máu, tay trái cho hai mắt chồng chín lại, dùng ngón trò của bàn tay phải đang chảy máu. Thể Lương viết lên tránh của chồng chín một chữ an. Lấy tay ấn đầu chồng chín xuống và giữ như vậy chừng một phút. Sau đó chồng chín không còn lên cơn co giật nữa. Lúc thầy lương thả tay ra, chồng chuyến tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ sâu, ngọn đèn dầu vẫn cháy, bà kề đến cũng chưa tắt. Thầy lương thở phào khẽ nói, Xuyệt chút nữa là lớn chuyện rồi, mọi chuyện đã ổn không có gì phải sợ, càng như vậy càng cho thích chồng chị vẫn chưa tận số, sinh mệnh vẫn còn, đừng có lo, ta chắc chắn cứu được người này. Nhìn trầm nước mưa ba phần nay chỉ còn lại một, nhưng như vậy cũng đã đủ. đành trầm nước mưa xuống cuối giường, sắt ngay gót chân của trầm chín, thầy lưng bắt đầu dùng phép nhiếp hồn để gọi về ngay phần hồn của gia chủ đã bị phong tả lấy mất. Xin béo tùy từ chưa từng được nhìn thấy các thầy bùa thầy Pháp làm phép bao giờ, nhưng chính cũng biết thông thường nếu làm phép, các thầy sẽ sử dụng bùa chú ấn Pháp đằng này thể lương lại sử dụng phương pháp châm cứu, ngồi bên giường thể lương dùng kim châm cứu lên các vị trí huyệt đạo của chồng chính. chưa biết hồn về hay không, nhưng nhìn vào ngọn lửa đèn dầu, mẹ con của Chín thế ánh lửa mỗi lúc một sáng hơn. Ngọn lửa trước đó leo lắt thì sau khi thể lương châm cứu mỗi lúc một lên cao một chút. Bên cạnh đó thần sắc của chồng chính cũng bắt đầu có sự biến đổi, sắc mặt bớt nhợt nhạt. Các viền đen ở tai cũng đang lặn dần đi. Sau khi trầm các mũi kim lên các vùng nguyện đảo, Thầy Lương lấy ra một cái chuông bạc nhỏ chỉ chừng ba ngón tay. Phần đôi chuông có buộc năm sợi dây được bệnh từ chỉ ngũ sắc. Trên năm sợi dây có đính kèm năm lá bùa với năm màu tượng trưng cho ngũ hành, để tay cầm chuông vào giữa thân người chồng chín. Thầy Lương nhắm mắt miệng lầm nhầm đập chú cứ xong một lần niệm chú thì lại lắc lắc cây chuông bạc ba lần. Sela xảy ra trước mắt hai mẹ con chín. Sau lần niệm chú đầu tiên, ngọn lửa trong cây đèn dầu có viết chữ quang bừng cháy sáng rực hơn bao giờ hết. Khi lần chuông thứ hai vang lên, ánh lửa từ ngọn đèn dầu được viết chữ linh cũng bắt đầu nhăn nhóm cháy trở lại, mặc dù không hề có ai chập lửa. Thế lượng vẫn nhắm mắt miệng vẫn lầm nhầm đọc chú, tay tiếp tục lắc trung bạc. và rồi khi hồi chuông cuối cùng vang lên, ngọn đèn thứ ba được viết chữ tinh cũng sáng lên để nói. trên đầu giường lúc này cả ba ngọn đèn đều đã rực sáng. mà mắt giang ngừng lắc trung bạc, thể lương nhìn ba ngọn đèn dầu, khẽ nở một nụ cười thể lương bào. vậy là cả ba hồn đều đã quay về với bản thể gia chủ đột ngột. Thần hồn đã ổn định, việc hoàn phách không có gì khó khăn. Quả đúng như lời của Thể Lưng nói, sau khi nhấp đựng ba phần hồn cho gia chủ, thần xác của chồng chính dẫn đây thay đổi hoàn toàn. Ngũ quan rạng rỡ, da dẻ hồng hào, quầng thâm nơi hai hốc mắt cũng mờ nhạt đi một cách rõ rệt. Chồng có sức sống hơn rất nhiều. Sau khi nhấp hồn Thể Lưng dùng phép hoàn phách Để lấy lại bốn phần phách là thi cầu, thôn tật, phi độc, su phế cho giả chủ. Vấn đề chồng chín nằm ngửa với những cây kim châm cứu vào các huyệt đạo. Cách trung bạc đi, thể lương lấy từ trong tay nải ra một cây châm bằng ngà voi, trình lại hai chân chồng chín cho rũi thẳng ngay ngắn. Xong đầu đó thể lương nói với chín. Nhà chị lại gần đây, ta bảo như nào thì làm theo như vậy, không được nói. Chiến vân dạ gật đầu tín lại gần bên rừng chồng đang nằm. Thầy Lương tiếp. Bây giờ chỉ dùng hai bàn tay của mình, áp vào hai bên tay của chồng chị, đồng thời để mười đồng ngón tay chạm vào nhau ở phần sau gáy. Thầy Lương vừa nói vừa diễn tả, chính hiểu và làm theo. Đúng rồi, cứ giữ hai tay như vậy cho ta. Thầy Lương tay phải cầm cây châm ngà, Tay trái khét cậy miệng chồng chín Để há ra sao cho hai hàm răng Độ ra bên ngoài Xong đâu đó lúc này thể lương mới tiếp tục Lầm nhầm đọc chú Cứ sau một câu chú thể lương dừng lại một nhịp Dùng tay bế hơi thở Của chồng chín Thả tay ra thể lương cầm châm ngà voi Có vào hàm răng của chồng chín Một cái Cứ như vậy hơi thở bế bảy lần Thì châm ngà gõ vào răng Cũng đủ bảy lượt không biết do hoa mắt hay do bản thân tưởng tượng, mà trong lúc phụ giúp thể lương, nghe thể lưng đập chú hoàn phách, chín béo thiết từ hai lỗ mũi của chồng mình, sao mỗi lần biết hơi thở cùng một lượt châm gõ vào răng, thì lại xuất hiện một làn khói trắng. Ban đầu chỉ lờ mờ, thế nhưng sau bảy lần thì khắp người chồng chín, như được làn khói trắng này bao phủ. Chỉ ít giây sau khi mà làn khói trắng kia tan biến thì bảy cây nến ban đang cháy nên đã cháy mạnh hơn. bốn cây đằng tắt lúc này cũng đã lên lửa cháy trở lại. Mồ hồi khát lăn trên khuôn mặt có phần khắc khổ già nua của thầy lương, thế nhưng ánh mắt của thầy vẫn sáng lên long lanh dưới ánh nến, ánh lửa đèn dầu. khuôn miệng là một nụ cười đầy nhân hậu. thầy lương nói: chồng của chị sống rồi, tam hồn thất phách đều đã về đủ tạm thời không cần phải lo lắng về tính mạng hai mẹ con của chị an tâm nhá có thể bật đèn được rồi giúp ta dọn dẹp những thứ này đi đáp chân cho chồng chị ta ra ngoài trước chính gật đầu đôi mắt dưng dưng ngấn lệ chính muốn nói gì đó nhưng trong miệng vẫn còn ngậm lá bùa với thầy lương có dặn không được nói nên chính chỉ biết cúi đầu liên liệ để cảm ơn thầy lương khẽ cười Tạm thời việc cứu người đã xong, bỏ láo bùa ra đi. Nhà chị muốn nói gì thì nói, nhưng vẫn nên nhỏ tiếng lại, để cho chồng chị đừng nghỉ ngơi, dọn dẹp đi. Ta ra bàn ngồi uống trà, xong xuôi chị ra ngoài ta có chuyện cần hỏi. Chín vâng dạ đáp, mời thầy ạ để con bảo cây Quỳnh pha trà mới cho thầy. Đoàn chín nói với con gái, Quỳnh à, con xem pha một đống trà mới, Có bánh trái gì đem ra cho thầy dùng đỡ Ở đây để mẹ dọn dẹp Quỳnh vâng già rồi đi làm theo lời của mẹ Pha trà xong Quỳnh đem lên cho thầy lương Đi kèm với trà còn có cả bánh dẻo Cẩn thận rót trà cho thầy lương cô bé liền ấp úng Dạ mời ông ạ Ông cho cháu xin lỗi vì chuyện khi nãy Thầy lương mỉm cười rồi đáp Không phải lỗi của cháu Đừng có tự trách mình Quan trọng vẫn là mọi chuyện đều tốt đẹp. à bánh dẻo phải không? Ngon quá nhỉ? Cho ta xin một miếng. Quỳnh tươi cười lấy bánh cho thầy Lương, nhầm như xong chén trà cũng là lúc chín béo đi ra. Lại bàn trà chín cảm ơn thầy Lương dối rít nhưng thầy Lương bảo. Khi nãy ta mới chỉ nói, việc cứu người tạm thời đã xong. Tính mạng chồng chị đã được cứu. Tuy nhiên vẫn còn một chuyện khác phải làm. Ngồi xuống và nghe ta hỏi đây Nhìn mặt thầy lương có phần nghiêm nghị Khiến chín béo hơi lo Khe kéo ghế ngồi xuống chín điện đáp Dạ có chuyện gì Con xin thầy cứ hỏi Nên con biết con không dám nói dối nửa lời Thầy lương tiếp Vẫn là chuyện của chồng chị thôi Tuy ta đã lấy được hồn phách cho chồng chị Nhưng hiện tại vong tà đó Vẫn đọc bên trong thân thể của chồng chị Ngày đến đây, Chín hoảng hút lắp bắp Chín nói, Thế, thế có nghĩa là chồng con vẫn bị ma ám phải không hả? Thầy Lương lắc đầu đáp, Bình tĩnh lại đi. Lấy được hồn phách cho chồng chị thì ta cũng có thể giúp chồng chị trục vong ra khỏi cơ thể. Điều này đối với ta là không khó, Khi trời sáng ta sẽ tiến hành trục vong. Chín nghe thế vậy thì mừng rỡ đáp, con cảm ơn thầy. Đúng là gia đình con phúc đức lắm mới có cơ duyên được gặp thầy. Mong thầy giúp cho hả? Thầy lương khẽ thở dài. Có điều ta vẫn băn khoăn, nên trục vòng theo cách nào mới hợp tình hợp lý. Vừa giúp đựng cho người sống, cũng làm sao cho người chết được thanh thản. Chính nên thắc mắc. Trục vong mà cũng có nhiều cách như vậy sao thầy? Thưa lỗi cho con vì từ trước đến nay, con chưa từng được chứng kiến những cái chuyện như vậy thế lương nhấp buồn ngụm trà rồi khẽ đáp giống như một con đường có nhiều ngã rẽ mọi chuyện trên đời này cũng có những cách giải quyết khác nhau vấn đề là sự lựa chọn giải quyết theo cách nào có người chọn cách nhanh chóng hời hợt có lợi cho mình nhất có người lại chọn cách giải quyết triệt để từ gốc rễ mặc dù khó khăn hơn đôi khi còn nguy hại đến bản thân nhưng bộ lại kết quả sẽ tốt đẹp hơn Châu vong đối với ta không khó, ta có thể khiến vong ta đó tan biến mãi mãi không thể siêu sinh. Do vậy vạn vật trên thế gian đều hữu hình, hữu duyên và có căn nguyên gốc dễ. Ngay cả ngạ quỷ cũng có thể hồi hướng quay đầu, thì việc khiến một vong linh mất đi cơ hội siêu sinh thật không đáng. sau đó ta muốn làm một lần cho vẹn toàn cả ngay bên. Nhưng muốn như vậy, cần gia chủ đồng ý mới được. Lựa chọn vẫn là ở nhà chị, ta chỉ đưa ra ý kiến như vậy thôi. Còn ta đã đồng ý giúp, chắc chắn sẽ giúp, cho dù chỉ có lựa chọn phương án chung vong nào thì chẳng nữa. Chính im lặng suy nghĩ. Năm năm qua chính cứ nghĩ chồng mình đau đầu là do bị bệnh cho nên đồn đáo khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Mất không biết bao nhiêu là công sức tiền của, gia sản bố mẹ chồng để lại ngày trước bảy phần. Thế nay chỉ còn lại hai phần, là cây nhà và quán cơm. Bên cạnh đó, hai năm trở lại đây, phong tà kia còn khiến cho chồng của Chín sống giờ, chết giờ. Có những lúc chồng Chín còn muốn tự kết liễu đời mình vì đau đớn hành hạ. Chín béo nòm dáng vẻ gây gớm, nói năng đôi khi cục cằn, nhưng lại là một người hết mực yêu thương chồng con. Nhìn chồng khổ sở như vậy, Chín cũng đau đến quặn từng khúc ruột. Nếu hỏi chính có cam ghét, có phấn uất vong tả kia không, chắc chắn là có. Chứ nói đến việc tiền tài hao hụt, mà chỉ cần nhìn chồng mình chịu đựng sự hành hạ trong những lần đau đầu suốt năm năm qua, là chính muốn đánh tan cái vong ma quỷ kia thành mây khói. Tuy nhiên sau khi bình tâm suy nghĩ, những lời của thể Lương nói như một làn gió nhẹ mùa thu, như những hạt mưa xuân giúp cỏ cây đâm chồi nảy lộc Đã làm dịu mát đi sự nóng giận, thù hận trong sâu thẳm bên trong con người của chính. Hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Chín nhìn thầy lương mỉm cười rồi vào. Giả thư thầy! Lời của thầy dạy con đã hiểu. Mong thầy ra tay cứu giúp cho cả hai bên. gia đình con sẽ làm theo tất cả những gì mà thầy yêu cầu. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp vong linh kỳ được siêu thoát. Quay sang nhìn cô con gái ngồi bên cạnh chín hỏi, Quỳnh à, mẹ lựa chọn như vậy con có đồng ý không? Quỳnh tươi cười khuôn mặt thanh tú để dạng dỡ, vòng hai tay ôm lấy mẹ dù có vẫn ôm không xuể. Quỳnh trả lời nhẹ nhàng, mẹ của con là số một, con cũng đồng ý. Thẻ lương gật đầu, bản thân của thẻ lương cũng rất vui khi chín béo đã mở lòng bỏ qua tất cả. Những tai ương mà gia đình mình gánh chịu trong năm năm qua Để đưa ra một quyết định đúng đắn. Thầy Lương lúc này nói Muốn giúp cho linh hồn người chết được an ổi Được thanh thản Vì phải tìm hiểu được nguồn gốc Căn nguyên dẫn đến cái chết của người ấy Chồng chỉ bắt đầu có biểu hiện đau đầu từ năm năm trước phải không? Chín gật đầu Dạ vâng đúng rồi ạ Thầy Lương liền tiếp Trước đó chồng chị đã từng bị như vậy hay chưa? Chín liền trả lời Dạ không thầy hả? Chồng con là người ăn uống điều độ Thích tập thể dục rất hiếm khi đau ốm Mặc dù công việc của chồng con thời điểm đó là đi buôn Đánh hàng ở trên núi về đồng bằng Trước hôm chồng con kêu đau đầu Thầy ngày có rầm mưa Nên con nghĩ đó là nguyên nhân Thầy Lương nhíu mày suy nghĩ ít giây Thầy Lương điền bảo Dầm mưa không phải là nguyên nhân. Vừa rồi ta nghe công việc của chồng chỉ trước kia là đánh hàng chiến núi về đồng bằng. Là hàng gì vậy? Dạ là mật ong, củ sâm, hoa quả. Nói chung là những thứ đồ rừng thầy hạ. Đôi khi còn buôn cả quần áo, thổ cầm, dao mèo. Có những lần chồng con đi vào trong rừng, theo chân dân bản lấy mật ong cả tháng mới về. Thẻ lương hỏi tiếp. Thế trước khi lên cơn đau đầu, Chồng chị ở nhà hay đi lên rừng, lên núi Chín chợt xứng người Khi thể lưng hỏi câu này Chín mấy sự nhớ ra Chín lắp bắp run giọng bảo, Thôi, thôi đúng rồi thì hỏi con mới nhớ Trước khi bị đau đầu thì chồng con vừa trở về nhà sau một chuốn đi rừng gần một tháng Con nhớ đợt đó vào mùa mật ong rừng Chồng con còn bảo là chưa năm nào mật nhiều và ngon như năm đó Sau đổ đâu khoảng ba ngày Thì chồng con kêu đau đầu Trước ấy vẫn còn khỏe mạnh, cho nên còn cố công nghĩ là do chuyến đi rừng. Bởi xưa nay chồng con đi đi về về suốt, có bị làm sao đâu. Thầy ơi, ai hay, hay là... Thầy Lương lại gật đầu. Có thể chuyến đi đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc chồng của chị bị vong theo sau đó nhập vào người. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán của ta. Trước mắt kinh như vậy đã. Bây giờ cũng đã muộn ta cần nghỉ ngơ một chút. Khi trời sáng ta giúp chồng chị trục vong. Ban đầu ta nghĩ là do hợp vía nên chồng chị bị theo. Nhưng mà khi nhận ra vong ta này muốn cướp lấy tam hồn thất phách của chồng chị, ta lại nghĩ còn có một nguyên nhân khác. Chín liền thắc mắc là sao hả thầy con không hiểu lắm ạ? Thầy Lương lại tiếp. Nếu như hợp vía hợp vong, theo vì có tình cảm như người đời hay gọi là duyên năm, thì khi ám nhiều năm như vậy, Phong tà sẽ bắt người đó chết theo mình. Cả việc đoạt lấy hồn phách thì sau khi cướp được phách, đoạt được hồn. Phong tà kia sử dụng luôn thân xác của chồng chị. Nói nôm na là thân của chồng chị, nhưng hồn của người khác. Chín nghe vậy thì ấp úng, Nhưng mà con thấy nhiều lần chồng con cũng muốn tự tử chết mà thầy Thầy Lương liền giải thích. Đó là do chồng chị bị đau đớn muốn chết để kết thúc cái nỗi đau dày xéo nhiều năm. Ta thấu hiểu cho chồng chị âm dương cách biệt không thể dùng hòa. Chồng chị là người sống mang dương khí, nhưng mà bên trong là có một vong tà mang âm khí nhập thể. Phải chịu cơn đau đó trong 5 năm, năm thật sự là thả chết còn hơn. Bây nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ nghỉ ngơi, sáng mai ta lại tính đi.